Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cổng ma quỷ trên thiên đàng dưới địa ngục, xin hãy nhập vào đồng xu này. Bàn đèn hương thấp sẵn, xin mời người lên chơi, xin mời người lên soi. Làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng, xin mời người lên chơi, xin mời người lên soi. Cổng ma quỷ trên thiên đàng dưới địa ngục, xin hãy nhập vào đồng xu này. Bàn đèn hương thấp sẵn, xin mời người lên chơi, xin mời người lên soi. Làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng, xin mời người lên chơi, xin mời người lên soi. Đứng trước nén nhang và kê nến Nó đọc câu thần chú hai lần rồi nút nước bọt Nhẹ giọng hỏi Bên trong căn phòng này có thần thánh ma quỷ không? Đáp lại câu hỏi của thằng Doanh Không hề có chút động tĩnh nào Kế đó nó hỏi tiếp Vậy bên ngoài căn phòng này có thần thánh ma quỷ không? Một lúc sau Đồng xu nhúc nhích Mẹ đứa kia giật mình hé mắt nhìn đồng xu trượt tới ô chữ có Sau khi biết được bên ngoài có một linh hồn Thằng Doanh từ từ hỏi tiếp Cho hỏi phía bên ngoài là thần hắn ma hay là quỷ vậy?" Chốc chốc, đồng xu lại trượt đến ô chữ ma. Thang Doanh gật đầu vẻ yên trí, tôi cũng vậy. Bởi không biết nhiều nhưng chỉ ít tôi cũng biết, nếu gặp quỷ thì phải mau chóng kéo xu đến ô chữ thăng, tránh gây nguy hiểm cho những người đang chơi cầu cờ cơ. Kế đó, Thang Doanh vẫn điềm tĩnh tiếp tục đặt những câu hỏi cho con ma phía bên ngoài kia. Còn tôi thì chăm chú ghi lại những ô chữ mà đồng xu trượt đến trong quá trình giao tiếp với linh hồn kia. Độ 15 phút sau, cuộc chiêu hồn kết thúc và có lẽ phải gọi là thành công. Những gì nằm trong tôi thu được bởi linh hồn đó là quá sức tưởng tượng. Tôi là đứa nhìn thấy đầu tiên. Sau đó thấy thái độ trầm ngâm của tôi, Thẳng Doanh giật lấy tờ giấy, nhìn một lúc, thoáng thấy khuôn mặt nó thẫn thờ ra, chẳng khắc tôi là bao. Mười đứa còn lại vì hồi hộp quá nên thúc giục Thẳng Doanh đọc lên cho cả đám cùng nghe. Nó trấn tĩnh lại, giọng run rún khẽ đọc. Tôi tên là Nhã, tôi là ma nữ, tôi đang ở ngoài cửa sổ. Tôi chết vì bị một người đàn ông giết. Tôi muốn được siêu thoát, xin hãy cứu lấy tôi, xin hãy cứu tôi." Cả đám giật mình khi thằng Doanh đọc lại câu cuối cùng. Bởi thằng Doanh không hề hỏi con ma nữ đó muốn gì mà nó lại tự đưa ra câu trả lời, khiến cho cả đám bọn tôi khá sốc. Dường như linh hồn con ma nữ kia đã lợi dụng lúc đám chúng tôi chiêu hồn để nói lên nguyện vọng của nó. Thằng Doanh bất giác nhìn xung quanh mấy đứa, rồi dừng ánh mắt ở chỗ tôi. Nó khẽ nói, "Như vậy là mọi chuyện đã rõ, chắc chắn câu chuyện liên quan đến nữ linh hồn kia có uẩn khúc." chợt nhìn thấy những nét mặt ngơ ngác hiện lên trên khuôn mặt của mấy đứa kia trừ tôi. Nói sức nhớ trong chuyện này chỉ có mình tôi và nó biết. Đoạn nó thở dài to vẻ đắn đo rồi kết lời. À quên chưa nói với mọi người một chuyện. Chẳng là hôm nay ta gọi hai đứa mày đến đây là vì chuyện của thằng Long. Trước đó bọn ta biết được bên ngoài căn phòng này có một linh hồn ma nữa, bởi nó thường quấy phá thằng Long. Nhưng kể từ hôm linh hồn này được yểm bùa thì nó không còn phá phách gì nữa. Biết thế là chuyện tốt, nhưng tao nghi ngờ đằng sau chuyện này có vấn đề. Vậy nên mới dụ bọn mày chơi trò câu cơ. Quả nhiên không sai. Lần này thì rõ rồi." Thằng Khánh cắt lời, ủ ơ nói, "Nhưng nhưng mà bọn mày tin mấy lời trong trò chơi này là có thật sao?" Nhìn lại vẻ mặt nghiêm nghị chắc như định đóng cột của thằng Doanh, tôi cũng đoán được nó định nói gì. Dù sao thì vụ việc lần này nó cũng đang cố giúp tôi. Tôi cũng không muốn nó đánh mất đi niềm tin vì những câu hỏi như lúc nãy. Tôi vội vỗ vai thằng Khánh và thằng An bảo trấn tĩnh. "Tao tin." Và bây giờ tao cần hai đứa tụi mày giúp tao làm rõ chuyện này, có được không? Hai đứa kia nhìn nhau như đang thăm dò ý kiến mỗi bên. Chốc sau, cả hai khẽ gật đầu rồi đáp, "Được, bọn mày làm gì, bọn tao sẽ làm cùng." Ngay giây phút đó, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được những người bạn tốt như vậy. Chúng chưa biết về trước khó khăn hay hiệp quý thế nào, nhưng khi tôi cần, chúng luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chỉ nghĩ thế thôi, tôi nở một nụ cười nhẹ nhỏ nhìn đám chúng nó. Trợn nhận ra khuôn mặt ai nấy bây giờ không còn nét sợ hãi nữa mà thay vào đó là vẻ quyết tâm để làm rõ chuyện này. Một tôi bắt đầu xuống lại một chỗ, lúc này thằng Doanh cất giọng. "Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ vụ lá bùa yểm kia, và người duy nhất có thể giúp chúng ta là ông thầy luyện ra lá bùa này. Chỉ có như vậy, mai giờ mới giúp được linh hồn người phụ nữ kia." Mấy đứa chúng tôi cùng mày vẫn chưa hiểu ý của thằng Doanh. Trong chốc lát, thằng Khánh lên tiếng. "Làm sao có thể tìm ra ông thầy pháp đó được chứ?" Thằng Doanh trầm ngâm vẻ suy nghĩ. "À, Tông nghĩ ra rồi. Bất chợt nó nhìn sang phía tôi rồi nói: "Ngày mai thằng Long hãy gửi lá bùa trên cửa sổ ra đi, sau đó chạy tới nhà bà kia, nói với bà rằng lá bùa bị mất rồi, giờ xin một lá khác. Tuyệt đối mày phải làm mọi cách để bà đi xin lá bùa khác cho mày. Như vậy chuyện tìm ông thầy pháp kia chắc phải là quá đơn giản sao? Còn chuyện bám đuôi bà thì phải nhờ đến thằng An và thằng Khánh thôi, vì bà không biết hai đứa tụi bay nên sẽ dễ hành động hơn." Mà Long này, tối nay thì mày nên sang phòng thằng Khánh mà ngủ tạm đi. Tao nghĩ chứ biết chuyện gì sẽ xảy ra vào đêm nay đâu. Nghe nó nói vậy, tôi chẳng hạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net